Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc, giọng đọc Hải Hiến, số 10 Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 17 công binh, Sư đoàn 341 Xin chào những người đồng đội sư đoàn 341 một thời chiến đấu trên chiến trường Campuchia hồi đó vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 ngày 31 tháng 3 năm 1979 đại đội 16 công binh chúng tôi tiểu đoàn 1 trung đoàn 269 sư đoàn 15 công binh đã gặp gỡ và đón nhận một trung đội công binh bạn đó là trung đội 1 đại đội 2 tiểu đoàn 17 công binh sư đoàn 341 trước đó Họ đã chốt giữ và chiến đấu ở một vị trí cách điểm chốt tiền tiêu của đại đội 16 hơn 3 km về phía bắc trên trục đường 5 phía phải con đường ngay cạnh chiếc cầu xi măng dài 50m đã bị đánh sập đổ gãy đã được đơn vị nào đó dùng những thân cây to bắc qua cũng khá chắc chắn cho xe pháo hành quân Tôi nhớ sau đêm đến rừng xanh sáng hôm sau Đã đi cùng anh Nga đại phó lên đây trinh sát khu vực này Tiểu đội 4 của Tiến từ Liêm Hà Nội Sau này bị thương cụt chân Đã dừng lại chốt ở cầu sập Để bảo vệ cho đoàn cán bộ Gồm tiểu đoàn trưởng Đinh Văn Căn Có trưởng ban tác chiến trên E269 Và các cán bộ đại đội lên thị sát kiểm tra Lúc đó chưa thấy có trung đội bạn Có lẽ họ mới đến khoảng 5 ngày Đi trên một đoạn có một số bụi cây nhỏ lúp xúp Vượt qua quãng đường 3 km, đến chiếc cầu đổ, thấy bên trái đường là một rừng dừa rộng lớn, ngả bóng dâm mát mẻ. Đoạn trước đó, hai bên đường trống trải, thỉnh thoảng có những lùm cây và ụ mối, vài cây thốt nốt vươn cao trên những khoảng đất bằng phẳng. Có lẽ là một cánh đồng bỏ hoang lâu năm, không có dân canh tác. Đoạn đường này bị đào cắt nham nhở bởi những cái rãnh sâu như giao thông hào. Cứ bên phải bị nó đào ngang qua quá nửa đường thì lên vài mét hoặc hai chục mét lại có một đoạn qua trái. Đây là thủ đoạn ngăn chặn bước quân hành tiến làm chậm quá trình cơ động bằng xe cơ giới của ta trước khi chúng tôi đến đây mấy ngày. Có nhiều cái hố sâu chứng tỏ mìn chống tăng đã nổ và chắc chắn quân ta đã bị thiệt hại. Chúng tôi đã vào đây xem xét. Và nhiệm vụ của Đại đội 16 là bảo vệ tới sát rừng dừa Chiếc cầu đổ nơi trung đội 1 công binh bạn chốt giữ ở phía trên vài 300 mét Nó rất quan trọng trên tuyến đường đi tiếp lên phía trên Địch đã liên tục tiến công đánh vào chốt của họ Với tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ trong sư đoàn bộ binh 341 Anh Hùng Lại được trang bị vũ khí và hỏa lực mạnh hơn hẳn công binh chúng tôi Nên địch luôn phải rút chạy Không đánh bật được cái chốt này Nhưng rồi đạn đã cạn Lương thực thiếu Anh em ốm đau không có y tá thuốc men Điều quan trọng nhất là mất liên lạc với đơn vị Với cấp trên của họ Họ đã rút về chỗ đơn vị tôi Đề nghị cùng tác chiến Và cần sự giúp đỡ Tôi xin trích một đoạn nhật ký Viết trong những ngày đó về trung đội công binh này Tại khu vực cầu đổ Chúng Đã liên tục quấy phá tiến công vào đây Ở đó có một trung đội công binh Của G17 Sư đoàn 341 Tiếng là một trung đội Nhưng chỉ có hơn 10 người Do không có y tá Và mất liên lạc với đơn vị Với cấp trên Nên rút về chỗ đơn vị tôi Và hợp đồng tác chiến Họ đào công sự Và có một bộ phận bảo vệ phía đông Phía sườn của đơn vị Lính của đơn vị này Đa số là mới nhập ngũ có thằng 78 ở Hà Nội chúng tôi nhận đồng hương và thân nhau tôi quý nhất thằng Đạt ở phố Hàng Bồ Hà Nội nó hiền và ngoan tôi đã ngồi cùng bên chiến hào của nó khi cuộc chiến xảy ra nhật ký còn nhắc đến tên của đồng đội nữa là Dũng Hải Phòng khi lên bắn quả B40 tôi nhớ còn có chung ở đường 72 Phúc Xá Ba Đình Hà Nội còn khi trận chiến xảy ra thì xin sẽ kể trong phần viết sau đây đó là trận chiến một mất một còn giữa đại đội 16 công binh cùng với trung đội công binh bản với hơn một tiểu đoàn quân chính quy Pol Pot khi họ đến đây được một tuần đại đội 16 công binh chúng tôi trong thời gian ở ngã tư rừng xanh luôn được coi là đơn vị đứng ở đầu sóng ngọn gió của tiểu đoàn 1 trung đoàn 269 chốt giữ Ở một vị trí giao thông quan trọng trên đường năm và bảo vệ một tuyến dài 4 km lên đến rừng dừa phía Bắc. Có đến 4 chiếc cầu bê tông và nhiều cống ngầm cắt ngang qua con đường. Tiểu đoàn bộ đóng ở phía Nam cách khoảng 5-6 km. Đại đội 15 có nhiệm vụ bảo vệ dê bộ và khu vực xung quanh đó. Đại đội 17 thì chốt giữ và luôn hành quân truy tìm bọn post suốt dọc đường lên đến ngã tư rừng xanh. Mà đại đội 16 đảm nhiệm Họ cũng luôn có những lần gặp địch Và chiến đấu bảo vệ đường Nhưng những mũi tiến công chính Là hướng vào đại đội 16 Nơi có nhiều chiếc cầu Và cống ngầm vừa nói ở trên Một vị trí quan trọng như vậy Nên hàng ngày bọn POT Không thể bỏ qua Quy mô chiến sự mà địch tạo ra Cỡ đại đội hay trung đội Như trận đánh ban đêm Hay trận đầu tiên Khi chúng đánh vào B1 khi đơn vị mới đặt chân tới đây các trận đánh nhỏ lẻ khác thì thời gian không dài lực lượng không lớn chủ yếu là quấy phá tạo cơ hội gài miền chống tăng gây thiệt hại tiêu hao quân số của ta và chúng đã thực sự làm cho chúng tôi hao mòn lực lượng và mất ăn mất ngủ đến lúc này có thể nói bọn Pol post đã sở gáy tới toàn đại đội 16 công binh trung đội 1 trung đội 2 trung đội 3 và cả khu trung tâm đại đội đồng nghĩa với sự lộ diện hoàn toàn trong con mắt tác chiến của địch tất cả các vị trí đóng quân chốt giữ, lực lượng quân số khi triển khai đối kháng sự hoạt động thường ngày và khả năng vũ khí được trang bị liệu địch có tổ chức tấn công lớn tiêu diệt lực lượng công binh chiến lược Việt Nam mà suốt bấy lâu nay đã gây khó khăn cho chúng trong ý định phá hoại cầu đường, đặt bom mìn và tấn công ngăn chặn Những đoàn xe quân sự, quân lương, bộ đội hành quân lên vùng núi phía tây Campuchia, hang ổ cuối cùng của Pol Pot, cơ quan đầu não Khmer Đỏ đang trốn chạy. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1979, Pol Pot đã tập trung lực lượng đánh vào các tỉnh lỵ dọc đường 5 sau khi đã bỏ chạy trước sức tấn công của quân ta hồi đầu năm. Một số nơi như thị xã Công Pông Chơn Năng, Kako, tỉnh Quốc Sát hay trên Bót Chúng phản kích dữ dội, hòng tái chiếm nhưng không làm chủ được. Những lực lượng khác thì tổ chức đánh du kích, chiếm đường, phá cầu, tiến công liên tục, gây thiệt hại cho bộ đội công binh đang chiếm giữ những vị trí quan trọng trên toàn tuyến. Ngoài lực lượng công binh chiến lược của Bộ Công binh, còn có nhiều tiểu đoàn công binh chiến thuật của các sư đoàn, quân đoàn, những đơn vị trực tiếp đi cửa mở, Và chốt giữ đảm bảo an toàn cho đơn vị của họ hành quân Đơn vị công binh tiểu đoàn 17, sư đoàn 341 cũng đang làm nhiệm vụ này Nhiều chục năm trôi qua tôi mới gặp lại Đinh Mạnh Đạt ở phố Hàng Bồ Hà Nội Đạt cũng nhớ tôi ở phố NX Ba Đình Và cũng có những ghi chép về những ngày hai anh em gặp nhau trên chiến trường Cả hai đều tiếc rằng không ghi số nhà Nên không biết đâu mà tìm Ai cũng nghĩ rằng Qua những năm tháng khốc liệt đó Thì chắc gì người bạn mình tìm còn sống Hai chúng tôi Ôm nhau thật chặt Sau bao nhiêu năm không vui nhớ Thời gian lắng đọng dành cho tình cảm hội ngộ này Khá lâu Trái tim người chiến sĩ năm xưa Sau những phút giây từng chiến đấu bên nhau Trên chiến hào Và cùng sung phong chiếm lại trận địa Trước đó đã rơi vào tay giặc Đang rung lên rộn rã Ngày khải hoàn của hai người lính trở về đã lùi sâu mấy chục năm rồi. Nhưng những phút giây cùng ngồi bên chiến hào năm xưa đã trỗi dậy. Sau đây là thông tin của đồng chí Đinh Mạnh Đạt về Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 341 vào thời điểm cùng Đại đội 16 chiến đấu, đặc biệt là trận đánh lớn vào ngày 6 tháng 4 năm 1979. Lúc đó có Đại đội trưởng là Anh Thanh Người Quảng Bình. Quân số trung đội có 18 người, tạm phụ trách trung đội lúc đó là Kính trung đội phó, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trung đội trưởng trước đó là Quý đã bị thương, nằm chờ chính sách, nhưng sau này khỏi anh ấy về đơn vị, lại lên làm đại đội phó. Bình Địa, Hà Tĩnh sau khi đi phép lên phụ trách trung đội trưởng ở Cua Chữ V, nhưng rồi anh ấy hy sinh ở Tà Xanh khi đi kiểm tra đường bị địch phục kích. Đồng chí Đạt Hàng Bồ ở A3, tiểu đội trưởng là Ngũ Có Dũng Chó sói Hải Phòng, Phát Thái Bình Và Trung mu Kích, 72 đường 10 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội Những đồng đội này tôi có ngồi trò chuyện Trong nhật ký của tôi có đoạn ghi Dũng được dê trưởng Gọi dẫn lên bờ đường bắn quả B40 Về phía địch bên tây đường lúc địch đang tấn công Tiểu đội trưởng Ngũ sau này hy sinh ở Tà Xanh Vũ khí của trung đội công binh lúc đó gồm ba khẩu cối 60, không dùng bàn đế, hai khẩu đại liên 75 của Mỹ, B-40 và B-41, mấy khẩu M-72 chống tăng, súng phóng liệu M-79 và AK, mìn Claymore và DH-10. Hai đơn vị chúng tôi đã sống bên nhau chia bùi sẻ ngọt, kề vai sát cánh, chiến đấu khoảng 8 29 ngày ở vị trí này. Khi trung đội bạn được đơn vị mình đón đi lên ca cô, tôi không được biết vì hôm đó tôi lên tiểu đoàn lấy đạn. Ký ức không phai, xin chúc sức khỏe các đồng đội mà chúng ta đã cùng nhau chiến đấu trên chiến trường. Ngày mùng 6 tháng 4 năm 1979, sau ca gác đêm hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi ngủ thêm một chút nữa. Khi tỉnh dậy, thấy các cán bộ đại đội đã đi đâu hết chỉ còn một mình tiểu đoàn phó Hà Hưng Hùng đang ngồi ở hầm C bộ. Anh đang để mắt vào tấm bản đồ trước mặt, cũng không để ý khi tôi gật đầu chào anh ấy. Hình như anh đang chú tâm vào những phương án tác chiến của C16 mà mấy ngày qua, Volpot đã chuyển hướng đánh mạnh vào vị trí B2, B3 bên phải đầu cầu, tuy chưa phải trực diện đánh địch nhưng cũng bị chúng ná đạn vào chốt tôi vươn người lấy bi đông nước xúc miệng đổ ít nước ra bàn tay vuốt qua cái mặt cho tỉnh táo rồi ăn nắm mì luộc mà thằng an liên lạc lấy hộ để trên nóc ba lô nắm mì khô cứng không có độ nở rất khó nuốt nhưng cũng cố bởi trưa chiều hay tối sẽ lại được ăn vào lúc nào cũng không biết nữa ăn gần xong thì thấy đạt đinh mạnh đạt phố hàng bồ hà nội Đi từ dưới suối cạn lên chỗ tôi chơi. Tay này nhập ngũ năm 578, cao rong ròng. Nước da trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan hiền lành, dễ tiếp xúc. Hai chúng tôi mới quen nhau, nhưng có vẻ đã thân thân vì là đồng hương ở hai con phố nổi tiếng của Hà Nội. Cách đây ít ngày, trung đội 1 của Đạt về đây tác chiến cùng đơn vị tôi. Lý do thì tôi đã nói rồi. Đây là trung đội công binh có 18 người thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 17, công binh sư đoàn 341. Do địch đánh suốt một tuần liền, khi chốt bảo vệ trước cầu đổ đã được làm tạm bằng gỗ, cách đây hơn ba cây số lại mất liên lạc với trên, đạn dược cạn kiệt, và anh em ốm đau, không có thuốc men và y tá, nên đã rút về tác chiến cùng chúng tôi, C-16 công binh. Họ đóng quân và đào công sự chiến đấu ở vị trí giữa xe bộ 16 lên đến tiểu đội 4 đóng ở gần bên này con suối mà B3 đang chốt ở bên kia. Có nhiệm vụ chính là bảo vệ sườn phía đông, nơi quân lương hậu cần và kho khí tài súng đạn cũng rất gần với xe bộ. Đây là một vị trí an toàn nếu như mức độ hoạt động của địch chỉ như những ngày qua, nhưng khu vực này sẽ rất nguy hiểm cho đại đội. Khi chúng chiếm được hướng đông bắc Vòng vào được đây để chọc hậu Hai anh em ngồi uống nước hút thuốc và tâm sự Đạt cho biết mấy ngày qua Tuy địch đánh vào C-16 phía B-2 Nhưng anh em ở đây vẫn an toàn Chưa phải trực tiếp chiến đấu Mấy hôm nghỉ ngơi Mọi người cũng thấy khỏe ra. Lâm, em chuẩn bị vũ khí rồi cùng anh lên chốt Vâng, tôi quay nhìn về phía anh Hùng Anh ấy gọi rồi gấp tấm bản đồ cho vào chiếc xà cột màu đen của Liên Xô. Quay nhìn Đạt tôi rút vội cây bút và xé mảnh giấy trong túi áo ghi tên và địa chỉ. Hai anh em trao đổi thông tin này xong hứa hẹn nếu còn sống sẽ gặp lại khi trở về thủ đô. Sau này Đạt kể lại rằng ở chỗ tôi về ông đại đội trưởng Thanh người Quảng Bình mắng cho một trận vì lý do. Đi đâu tìm không thấy có mặt ở trung đội. Tổ cha mi, mi đi mô mà bi trừ mới có mặt. Đeo vội xanh tia rông, có ngôi sao năm cánh bạc, ở giữa móc khóa. Đây là thắt lưng to của Trung Quốc. Tôi được phát từ khi mới nhập ngũ, nay đã gần 5 năm. Cùng tôi trên khắp chiến trường, lúc nào cũng gài sẵn mấy quả lựu đạn, con rau găm và bi đông nước. Thắt cái đai vải có 10 băng đạn AR-15 xong. Tôi xách khẩu súng đứng thẳng lại. Nhìn anh ấy cũng đang đeo khẩu súng ngắn. Lên chốt nào anh? Chốt B2. Tay anh chỉ về hướng Tây Bắc. Vượt qua con suối cạn ở đầu cầu C bộ. Tôi và anh men theo bên phải con đường lớn. Trên khoảng hơn 200 mét. Đây là khu vực đóng chốt của trung đội đạt Sư 341. Địa hình ở đây tương đối thoáng, lộ liễu. Có một ít bụi cây cao ngang người và những ụ mối to xen lẫn. Đã có sẵn một con đường mòn mới mở do anh em đi lên chốt và ngược lại. Tuy nó không thẳng vì phải đi vòng qua mấy cái ụ mối lại thấp hơn mặt đường lớn nhưng khá an toàn. Gần đến chỗ A4 của B2, đóng bên phải đường, tôi ngạc nhiên không thấy ai. Đây là tiểu đội mà trước đó tôi phụ trách. Sau khi giao cho Tiến từ Liêm Hà Nội thì nó bị thương cụt giò vì mìn trong trận đánh đêm hôm trước. Đang suy nghĩ rằng có lẽ đại trưởng Phan Sơn đã điều sang vị trí khác do tình hình tác chiến thay đổi và việc trực tiếp lên chốt của tiểu đoàn phó cho thấy có điều gì đó cấp bách mà anh ấy quan tâm. Lâm đến nay đã mấy năm bộ đội rồi? Dạ, câu hỏi bất ngờ làm tôi phải tính tính một chút. Em cũng đã 4 năm rưỡi, gần hết 5 năm rồi ạ. Có lẽ anh hỏi cho có chuyện để nói trong lúc đi cùng, chứ anh lạ gì tôi. Khi từ ban hậu cần trung đoàn chuyển về đại đội, anh phụ trách trước lúc đi biên giới Tây Nam. Rồi khi đi Campuchia, thì anh lên làm tiểu đoàn phó, giao lại đại đội cho anh Phan Sơn. Trước đây là cán bộ phụ trách doanh trại ở ban hậu cần. Lâm này Nếu không vì nhiệm vụ sang giúp nước bạn Campuchia thì em có thể đã được ra quân. Chiến trường ở đây ác liệt, rất cần sự cống hiến của chúng ta. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé. Chẳng mấy khi thấy cán bộ nói chuyện trở về với chiến sĩ của mình. Trong lúc chiến trường ác liệt có thể cướp đi mạng sống của họ. Có thể đây là điều tối kỵ mà cán bộ không nên nhắc trong lúc này. Vì biết đâu tác dụng ngược lại, ai đó không vững vàng khi được gợi nhớ về một niềm mong mỏi thấu tận con tim mình, rồi bi quan về tư tưởng, tìm cách phá ngang, trốn tránh trách nhiệm, thậm chí đào ngũ. Nhất là những người ở ngưỡng cửa rời quân đội như tôi, khi niên hạn chiến sĩ phục vụ quân đội, 5 năm đã quá đủ, mà giờ đây vẫn còn đang phải hứng hòn tên mũi đạn trên chiến trường nghe anh nói vậy tôi hiểu anh nói với tôi không phải là sự lỡ lời trong công tác tư tưởng với chiến sĩ mà là tình cảm chân thật yêu thương của người đồng đội người anh đang cùng chiến hào cái chết có thể ập đến với bất cứ ai đang ở nơi đây nhưng niềm tin hy vọng vào ngày trở về thì luôn được nuôi nấng ấp ủ trong lòng tôi dạ thủ trưởng tôi trả lời sau khi Hiểu rõ lời động viên của anh Anh Hùng Sao hôm nay không thấy A4 chốt ở đây Khu vực này bây giờ Do trung đội bạn tạm thời chốt giữ A4 đã được điều sang bên trái đường Trả lại cho B2 của Xuyên Tình hình mấy hôm nay Địch đánh mạnh hướng đó Không loại trừ Pol Pot có thể tổ chức Tấn công lớn vào ta Hai anh em đã đến bờ suối Nếu cứ đi thẳng sang bên kia Là trung đội 3 của Mạch Chúng tôi rẽ trái